các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên òa lên khóc lớn, cốc không ngã sông giếng bởi cái giếng có thành gạch xây xung quanh cao tới bục. Người đứng kéo nước không thể nào lộn cột xuống được. Huống chi, cái gàu kéo nước rất nhỏ và nhẹ tanh, chỉ lấy vừa đủ nước để đun ấm trà, cho nên không có sức nặng để làm người ta xuống. Cả sợ và chỉ biết đều biết là cốc tự nguyện xuống tìm cái chết chồng phải là tai nạn. Sử dụng cây đúc rồi bảo chị biết. Đảm bảo trong bà biết phổi để tôi xuống vớt xác cô ấy lên đã. Chị biết lắc đầu, lững thững đi vào nhà tức tối khóc lớn. Bà ơi ông ơi, khổ thân ông bà quá, cô cũng chết rồi. Từ trong buồn, bà tránh chạy lao ra, chóc chưa kịp vấn, bà kinh hãi hỏi, "Cái gì? Mày nói cái gì? Hả?" À, chỉ biết quay đầu chỉ tay ra bờ giếng và nức nở tiếng. Cô cúc cô cũng chết đuối ở giếng giếng. Bà ơi, chết lâu rồi không? Bà chẳng chỉ kịp nghe có bấy nhiêu đã ngã lăn ra trên nền cạnh và không biết gì nữa. Chỉ mê ngồi thụp xuống bên cạnh tiếp tục kêu gào, trong khi Sử và Biết lấy dây thừng thòng xuống giếng để leo xuống vớt tử lên. Ở buồng bên cạnh, ông tránh nghe ồn ào cũng chạy nhanh ra. Khi ông tới gần Chị bếp ngừng lên sột sồi kể Ông ơi Cô cũng tự tử rồi Chuyện duyên duyên từ hôm qua rồi Ông Tránh một miệng kêu lên Ôi trời ơi Rời hại nhà này rồi Ông nhìn vợ nằm bất động trên nền xi măng Nhớ nhắc chạy lao lại bờ giếng Mặt trắng bạch Hơi thở rồn rập Sửa vừa cột xong sợi dây thừng vào gốc cây khế bên cạnh Và bắt đầu leo xuống Ông Tránh quay nhìn sang phía cây mít Nơi hai đứa con ông thường ngồi chơi Bây giờ cả hai đều đã về bên kia thế giới Khá lâu ông mới ngoái cổ lại bảo chị bếp Mày đỡ bà mày vào trong buồng Lấy lá trầu không hơ lửa đánh gió cho bà mày tỉnh lại Ông cuối nhìn xuống lòng giếng Rồi ngẩn ngơ thả bộ về sân trước Và ngồi phịch xuống thềm Mặt trời vừa ló lên khỏi rặng tre Chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày Trên khoảng sân gạch sọng thanh thang trước mặt ông Tiếng chim hót rộn rã Đón trào bình minh Vang lên quanh ông Nhưng ông không nghe thấy gì cả Chỉ có tiếng khóc thắc nẹn của chị bếp Lâu lâu nấc lên từ trong buồng Vọng ra Nhưng muốn nhắc ông cái ngày tàn của gia đình ông Đúng như thầy địa lý đã tiên đoán Bà ơi Bà tỉnh dậy bà ơi Cô Khuê ơi Cô Cúc ơi Bà thương hai cô hết lòng Mà sao hai cô nỡ rủ nhau mà đi Trời xanh thăm thẳm sao nỡ đầy đọa bà tôi như thế này Bà ơi, bà tỉnh dậy bà ơi Chị bếp vừa đánh gió vừa kể lệ Ở với bà Tránh đã bao nhiêu năm Lần đầu tiên chị dùng mình chứng kiến cảnh thang tóc Xảy ra dồn dập như dấu hiệu suy tàn của một gia đình Vừa bước vào thời kỳ xuống dốc Chị tự dặn lòng là từ nay Lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh bà Tránh, vì có thể bà sẽ tự tử chết theo hai con. Từ sau cái chết của Cúc, bà Tránh hoàn toàn không còn là người bình thường nữa. Bà khóc cười điên loạn, đi thơ thần nói làm nhà một mình bà người quen mà không nhận ra và chính họ đôi khi cũng không nhận ra bà. Dù hôm sáng chang hay đêm tối trời, bà đều bỏ nhà lần theo con đường quen thuộc ra tận nghĩa trang, ngồi bên mộ hai con chôn kế nhau. Tuy tâm thần bấn loạn, nhưng bà vẫn có một định kiến trong đầu rằng chồng bà là thủ phạm gây nên mọi thảm kịch trong gia đình này, khởi đi từ cái chết của quê. Nông dân đi làm rộng sớm, có khi bắt gặp bà Tránh, nằm ngủ ngay tại nghĩa địa, áo quần rũ rưỡi và đầu tóc ướt đẫm hơi xương. Nhiều hôm xử và chị bếp phải chạy ra đưa bà về. Dân làng thường nghe bà, lặp đi lặp lại một câu. Con ơi con, bố giết con đấy chứ không phải mẹ đâu. Con đừng oán mẹ con nhé. Khuê ơi, Cúc ơi, sao các con đi vội thế? Không chờ mẹ đi cùng vậy cả con. Ai nhìn bà cũng ngủ lòng nắp đầu rơi lệ. Bà Lý Trường tình cờ thấy bà Tránh lang thang ngoài chợ, chạy lại ôm lấy hai vai và kêu lên. Bà Tổng ơi, sao mà ra nông nỗi này khổ thân bà quá. Rồi bà Lý tức thức đi tìm thầy thuốc cho... nghe truyện hot nhất tại đọc